Quế tiên về đến trung cư mà lòng nặng chịu, bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Hình ảnh duy phong trên giường bệnh khiến cô không yên lòng. Muốn quay lại bệnh viện nhưng nhớ đến thái độ gai gắt của bà Vân, cô chỉ biết ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, hai bàn tay đan vào nhau đầy bất lực. Bất chợt có tiếng chuông cửa, cô giật mình vội vàng, lau nhanh khóe mắt rồi đứng dậy mở cửa. Thanh Hoài là anh sao? Quế Tiên làm sao vậy? Tôi không sao. Cậu út, Quế Tiên đâu? Tôi vào nhà nói chuyện một chút được không? Anh vào đi. Quế Tiên để Thanh Hoài vào nhà. Cô đi lấy nước đem đến. Anh uống nước. Cảm ơn Quế Tiên. Tôi muốn gặp Quế Tiên để xin lỗi. Hôm sinh nhật tôi không biết. Yến ép Quế Tiên uống rượu. Tôi quay lại mới biết. Không thấy Quế Tiên, tôi đã đi tìm. Không sao, chuyện qua rồi. Hôm đó tôi về nhà cùng cậu Út, do hơi say nên không có báo. Tôi biết, không kiếm gặp Quế Tiên ở nhà hàng, tôi đã gọi điện. Sau nhiều cuộc gọi thì cậu Út, Quế Tiên đã nghe máy. Nói Quế Tiên đã về nhà, tôi mới yên tâm. Nghe Thanh Hoài nói thì cô đã hiểu. sau Duy phòng biết cô đi sinh nhật của Thanh Hoài? Cũng không có gì nên anh không cần cảm thấy ái nái đâu. À sinh nhật anh tôi không biết mua quà gì. Tịnh gửi phong bì mà uống ly rượu xong tôi quên luôn. Quế tiên đến mừng sinh nhật tôi đã là món quà vô giá rồi. Chỉ vì sơ suất mà để xảy ra chuyện như vậy thật sự tôi có lỗi quá. Tôi đã nói không có gì mà. Sinh nhật anh cũng là vui vẻ nên chị Yến mới mời rượu. Chẳng qua do tôi yếu thôi. Quế tiên khẽ cười đúng là tử lượng cô yếu thật, chỉ một ly đã say đến không biết gì. Em nói thích tôi. Lời nói của Duy Phong hiện ra trong tâm trí cô. Quế tiên không biết tại sao mình nói ra lời đó. Có phải vì men rượu giúp cô có can đảm không? Cô đã trốn tránh khi anh nhắc lại, chỉ là trải qua tai nạn, cảm giác sợ mất anh đã giúp cô đối diện với tình cảm của mình. Đúng là cô đã rung động thích anh từ bao giờ, cả cô cũng không rõ. Bây giờ cô không biết ở bệnh viện anh thế nào, sự lo lắng làm lòng cô quặn thắt. Quế Tiên làm sao vậy? Thanh Hoài thấy cô im lặng nên hỏi, Quế Tiên ngẩng lên nhìn, khóe mắt cô hơi đỏ. À, tôi hết mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Nếu vậy tôi không phiền Quế Tiên nữa. Thanh Hoài đứng lên ra về. Đóng cửa lại xong Quế Tiên vào phòng ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn, bàn tay siết chặt điện thoại. Lòng đầy lo lắng. Quế Tiên nhìn đồng hồ, kim phút nhích qua từng chút một, nhưng cô cảm thấy thời gian trôi chậm đến đáng sợ. Sáng sớm Quế Tiên đã dậy, cô nấu cháo rồi chuẩn bị để mang vào bệnh viện, thì lúc này bên ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Cô không biết là ai. Đặt hộp cháo vừa chuẩn bị xong xuống bàn, vội vã ra mở cửa. Bên ngoài bà Vân đứng đó với gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén lướt qua cô một lượt. Bác gái! Quế tiên ngạc nhiên, bà Vân không đáp ngay, chỉ bước vào nhà, đưa mắt nhìn quanh rồi lạnh giọng. Thu dọn đồ đạc đi, cô không cần ở đây nữa. Quế tiên sững sờ, lòng bỗng chấp căng thẳng. Bác nói vậy sao ạ? Tôi nói cô về lại nhà tôi, không cần ở đây nữa. Tôi sẽ tìm người làm công việc. Cô đúng là đồ xui xẻo, hết tấn phước, giờ đến duy phòng. Quế tiên cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Không phải đâu bác, chuyện tai nạn chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cô im đi, không cần nói nhiều. Thu dọn, rồi tôi cho chú đệ đưa về dưới nhà. Nhưng mà công việc của con Tôi đã bảo sẽ tìm người khác rồi mà Quế tiên chỉ mới đi làm chưa lâu Cô không muốn nghỉ nên năn nỉ Bác gái cho con ở lại đây được không? Cô có ý gì? Lúc đầu tôi nói để cô tạm thời ở đây Chờ tìm được người Mà giờ cô lại không muốn đi là thế nào? Hay cô có ý gì với Duy Phong hả? Không có đâu bác Tốt nhất là không phải Đừng có quên bổn phận của mình Nhà cô vẫn còn nợ gia đình của tôi đó. Chẳng phải cô nói muốn ở lại chăm sóc cho Tấn Phước còn gì. Giờ về lại nhà tôi, cô cứ làm những việc như lúc trước. Tôi không muốn nói nhiều. Thu dọn nhanh rồi theo tôi. Bà Vân ra lệnh xong thì ngồi xuống ghế. Ánh mắt kiên quyết không cho cô cơ hội để xin xỏ. Quế tiên cúi đầu, cô biết bản thân không thể chống lại sự sắp đặt này. Lặng lẽ bước vào phòng thu dọn. Nước mắt cô đã rơi, vậy là cô không còn được làm công việc mình yêu thích nữa. Đã xong, cô cầm túi hành lý trong tay nhìn bà Vân. Trước khi về, bác cho con vào thăm cậu út nha. Khỏi, trong đó có thành chăm sóc cho Duy Phong rồi. Cô vào, đem mang theo điểm xui hay sao? Sau cơn sốt làm anh ngủ mê man thì đến sáng Duy Phong cũng tỉnh. thay ngồi bên cạnh vui mừng nắm lấy tay anh. Anh tỉnh rồi, anh thấy trong người thế nào? Duy Phòng rút tay mình ra đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh. Khi không thấy bóng sáng quế tiên đâu, đôi mày lập tức nhíu lại. Quế tiên đâu? Mới tỉnh dậy, em hỏi đến nó để làm cái gì? Bà Vân và ông Thống từ ngoài đi vào. Trên tay ông Thống đang sách lỉnh kỉnh đồ mà đi tới đặt xuống bàn. Anh hai, chị hai, cả thanh nữa. Sao lại biết mà vào đây? Tối qua chị gọi cho em. Mà con quế tiên nghe máy. Nó báo em gặp tai nạn nằm trong đây. Anh chị vô cùng lo lắng. Mà gấp rút vào đây liền. Thành hai tin cũng muốn đi cùng. Thấy có người vào nên con quế tiên bỏ về nhà rồi. Sao bà kêu con bé về còn gì? Sáng nay còn kêu chú đệ trở về dưới nhà nữa. Giờ cậu út bị thương như vậy. Mà chưa tìm được người làm rồi tính sao? Ông! Bà Vân tức giận khi ông Thấm không hiểu ý mình. Thì có Thanh đó. Anh hai vừa nói gì? Sao lại bắt Quế Tiên về lại nhà dưới chứ? Duy Phong cao mày, ánh mắt sắc bén hướng về phía bà Vân. Chị tìm được người làm khác cho em rồi, nên kêu Quế Tiên về lại nhà chăm sóc cho Tấn Phước. Mà chỉ mỗi việc còn con này, em có cần lớn tiếng thế không? Em đang bị thương đó. Duy Phong cười lạnh. Hất chăn ra định bước xuống giường và Vân hoảng hốt giữ tay anh lại. Em đang làm cái gì vậy hả Duy Phong? Về nhà. Thanh luống cuống đứng lên vội vàng khuyên nhủ. Anh Phong, bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi theo dõi thêm vài ngày. Anh không thể xuất viện ngay được. Tôi tự biết giới hạn của mình. Dứt lời, anh lập tức rời khỏi giường. nhưng giò di chứng của cơn sốt thêm vết thương trên người nên cơ thể vẫn còn khá yếu. Vừa đứng dậy đã thấy chóng váng, Thành nhanh tay đỡ lấy anh, lo lắng nói. Anh nghe em quay lại giường đi. Duy Phong gạt tay cô già, đôi mắt lạnh lùng. Tôi đã nói không sao. Em vẫn kiên quyết muốn xuất viện trong tình trạng như vậy sao hả Duy Phong? Chị và anh hai em, còn cả Thành đã nói hết lời, mà sao em không nghe gì hết vậy? Muốn mọi người lo cho em mới chịu hả? Em tự biết sức khỏe của mình. Thôi, cậu út muốn xuất viện. Vậy để tôi đi hỏi bác sĩ. Cậu út đợi lát đi. Phiền anh hai. Ông Thống quay đi, bà Vân thở dài bất lực mà thỏa hiệp. Chờ anh hai em hỏi bác sĩ đã. Cuối cùng dưới sự kiên quyết của Duy Phong, thì ông Thống và bà Vân cũng phải để anh xuất viện. Rồi đưa em về chung cư trước, rồi chị tìm người để chăm sóc. Chị để em chăm sóc anh Duy Phong cho. Không cần, tôi tự lo được. Lời nói của anh rất khoát đến mức không chừa lại chút khoảng trống nào. Thành thoáng sững người, bàn tay khẽ siết lại, giọng cô có chút gượng gạo. Nhưng bác sĩ nói anh vẫn còn sốt nhẹ. Nếu không có ai chăm sóc, lỡ anh mệt quá thì sao? Ai bảo không có ai? Anh nói vậy là sao? Không có gì, anh chị cứ kêu xe chạy thẳng về dưới nhà đi. Là về nhà anh chị hả? Bà Vân tưởng Duy Phong muốn về dưới tĩnh dưỡng nên cũng tán đồng. Ừ, tạm thời về dưới nghỉ ngơi đi, chứ em ở trên đây anh chị cũng không yên tâm. Em không có nói là về dưới ở. Vậy ý em là sao? Bà Vân khó hiểu mà thắc mắc. Em về dưới đón Quế Tiên. Lời anh vừa nói ra, cả bà Vân và ông Thấm cùng Thanh đều ngạc nhiên. Tại sao lại đó nó? cố hiện đang làm trợ lý cho em, công ty không có cô ấy thì không được. Trợ lý chuyện gì vậy hả? Chị kêu nó lên lo công việc nhà cho em, sao lại thành trợ lý rồi? Em đang cần một trợ lý, vừa hay quấy tiên lại làm được. Bà Vân cao mày không chấp nhận quyết định của Duy Phong. Em nói cái gì? Công ty em thiếu gì người? Tại sao lại cứ nhất định là nó? Duy Phong khẽ dựa vào thành xe Giọng điệu thản nhiên nhưng đầy cứng rắn Công việc của em Em tự biết sắp xếp Thanh nãy giờ đứng yên nghe cuộc nói chuyện Trong lòng đã sớm khó chịu Lúc này mới lên tiếng Nhưng anh Phong Anh vừa xuất viện Cần người chăm sóc hơn là một trợ lý Nếu là công việc thì em có thể giúp anh mà Đâu nhất thiết phải là quế tiên Duy Phong liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt. Thanh có công việc của mình, không cần phải vì tôi mà bận rộn. Thanh cứng người, cảm giác bị anh thẳng thường từ chối khiến cô không cam tâm. Bà Vân thấy Duy Phong kiên quyết như vậy thì càng bực bội, giọng bà nặng nề. Con Quế tiền phải chăm sóc cho Tấn Phước, không thể bảo ngang được. Em thấy thật vô lý, chị cứ muốn ép buộc cô ấy làm theo những gì chị muốn vậy. Thời gian qua không có Quế Tiên thì ở nhà vẫn ổn mà. Giờ chị lại nói Quế phải chăm sóc Tấn Phước. Chị quyết định rồi, Quế tiền không có làm việc gì cho em nữa hết. Giờ Thanh đang tìm công việc, để cô ấy làm cho em đi. Phải đó, giờ em không về bể nữa cũng đang muốn tìm công việc. Em có thể làm trợ lý cho anh được. Thanh vui mừng chụp nhanh cơ hội mà nói, nhưng lời Duy Phong nói ra làm cô ta phải cầm đín. Không phải Quế Tiên, thì không là ai hết. Chị nói không được. Em kiếm ai cũng được, nhưng con Quế Tiên thì không được. Nó đúng là sao trời Từ khi nó bước chân vào nhà, chính nó làm tấn phước thành người thực vật, giờ đến em gặp tai nạn. Nếu còn để nó ở gần em, không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa. Di Phong cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ chế xỉu. Chị hai nói vậy mà nghe được. Việc tấn phước liên quan gì đến cô ấy chứ? Thử hỏi nếu như việc của em, cô ấy không nói cho chị biết thì thế nào? Em đừng có bình vực nó. Chị không muốn nó đến gần em. Bắt nó về là trả lại như ban đầu thôi. Duy Phong mỉm cười lạnh lùng. Chị không muốn, nhưng không có nghĩa là em nghe theo. Công ty của em, người làm của em, em có quyền quyết định. Duy Phong Bà bình tức đến mức giọng cao hẳn lên. Ông Thấm nãy giờ im lặng, thấy tình hình ngày càng căng thẳng nên lên tiếng. Thôi được rồi, nếu cậu Út nói vậy thì để Quế Tiên lên làm ở công ty cho cậu Út đi. Chuyện nhà không có con bé vẫn ổn mà. Cả ông cũng như vậy tôi tức chết mà. Bà cứ bình tĩnh, không ảnh hưởng sức khỏe. Ông còn nói, Duy Phong, dù em muốn để nó lên làm trợ lý cho em, nhưng nó có chịu hay không là một chuyện khác. Bà Vân nghĩ không thể khiến Duy Phong thay đổi ý định thì bà sẽ làm từ phía Quế Tiên. Bà không cho thì cô cũng sẽ không dám. Lúc này Quế Tiên đang thẫn thờ trong bếp. Đầu óc cô chẳng thể tập trung. Cứ nghĩ đến Duy Phong. Không biết giờ anh thế nào. Lòng càng buồn hơn vì không được làm công việc ở công ty anh. Á! Đang thái giàu vì đồng óc lơ đãng Mà lưỡi dao sắc bén vô tình lướt qua đầu ngón tay Một cơn đau nhói chuyển đến Quế tiên giật mình nhìn xuống Thấy máu rỉ ra từ vết cắt Trời ơi chị bị đứt tay rồi Bé ba đi đó thấy vậy hoảng hốt Quế tiên vội vàng buông con dao ra Lấy khăn giấy ấn lên vết thương cười gượng Chị không sao Chảy máu thế kia mà không sao Để em đi bông băng Bé bà nhanh chóng lấy băng cá nhân dán vào tay cô, rồi tò mò hỏi. Mà sao chị đang ở trên chỗ cậu út lại về rồi? Em thấy bà vẫn chưa tìm được ai mà. Quế tiên cười gượng giấu đi cảm xúc trong lòng. Bác gái kêu chị về. À, quế tiên không nói gì thêm, chỉ im lặng tiếp tục công việc. Nhưng dù cố gắng đến đâu, tâm trí cô cứ quanh quẩn hình bóng của Duy Phong. Lúc này cô đang rửa rau, nghe có tiếng xe chạy vào, còn chưa kịp nghĩ bé ba đã chạy vào hớt hài. Chị Tiên, cậu út về rồi. Tay quế Tiên khực lại, cô nhanh chóng lau khô tay, trái tim bỗng đập mạnh hơn bình thường. Khi bước ra sân, cô nhìn thấy Duy Phong bước xuống xe, theo cùng là bà Vân và ông Thống còn cả thanh. Anh mặc áo sơ mi tối màu, gương mặt hơi nhợt nhạt và cả băng quấn trên đầu. Nhìn anh mà tim cô như thắt lại, một cảm giác đau xót trong lòng. Lúc này ánh mắt Duy Phong nhìn đến cô, anh bước tới nắm lấy tay cô. Đi theo tôi. Lời anh vừa dứt, Quế Tiên còn chưa kịp phản ứng thì bà Vân đã lớn tiếng. Không được. Bà bước nhanh đến kéo Quế Tiên ra. Chị đã nói không được. Duy Phong cười nhạt đôi mắt sắc bén. Chị Hải, chị lấy quyền gì mà quyết định thay cô ấy? Bà Vân khoanh tay trước ngực, sậm lạnh lùng. Sa đình nó nợ nhà chị. Nó về đây mặc định là để trả nợ. Dù Tấn Phước hiện giờ thành người thực vật thì nó cũng phải ở đây. Chính nó cũng đồng ý mà. Chị nói gì, nó phải nghe như thế. Lúc trước chị bảo nó lên làm công việc nhà cho em. Nhưng lại thành nó đến công ty còn giấu giếm. Mà thôi, việc đó chị không nói đến nữa. Giờ thì nó phải ở đây Không đi đâu cả Quế tiền ngay đến đây thì lòng chợt xe lại Đúng vậy Cô ở đây cũng vì trả ơn cư mang Cho gia đình ông Lộc Nhưng tại sao giờ nghe những lời này Cô lại thấy khó chịu đến thế Duy Phong cười nhạt Ánh mắt trở nên càng lạnh lùng hơn Trả nợ Nợ của ai thì người đó trả Không liên quan gì đến cuối cả Em Bà Vân tức giận giọng cao lên Hơn nữa em nói rồi Cô ấy là trợ lý của em Giờ cứ để cô ấy lựa chọn Quế tiên em nói đi Đi cùng tôi muốn hay không Còn lại tất cả để tôi lo Quế tiên cô đừng quên Là cô nói muốn ở lại đây Giờ đừng có nuốt lời Bầu không khí căng thẳng Đến nghẹt thở Ông thống nãy giờ im lặng quan sát Cuối cùng thở dài Bà đừng ép con bé quá Lúc đầu muốn con bé làm sâu Số tiền nhà anh lập nợ Tôi đã nói là cho con bé để sau này, muốn làm gì làm nên bà đừng nhắc đến nữa. Chẳng qua do số tính phước như vậy rồi, chúng ta cũng không nên làm khổ con bé. Giờ Quế Tiên có thể làm việc ở công ty cậu út như vậy cũng tốt, rồi cứ để con bé lên làm cho cậu út đi. Nhưng, thưa hai bác, bà Vân định nói gì đó nhưng Quế Tiên lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi. Cô hít một hơi sâu Cố gắng bình tĩnh Rồi nhìn thẳng vào bà Vân Con biết gia đình con nợ nhà bác Con cũng không có phước phần Để làm con dâu bác Nên phần bác trai nói Cho con xin phép không nhận Con sẽ trả đầy đủ Nhưng chỉ mong hai bác cho con thời gian Bà Vân nhíu mày Ý cô là gì Con sẽ tiếp tục làm việc cho cậu út Duy Phong hài lòng với câu trả lời này Khóe môi khẽ cong lên Nhưng bà Vân thì lại tức đến xanh mặt. Quế Tiên quay sang nhìn Duy Phong, giọng nhẹ nhưng kiên định. Cậu út, tôi có thể đi cùng cậu được chưa? Duy Phong gật đầu, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Đi thôi. Cô đứng lại, muốn đi thì trả hết số nợ ngay bây giờ đi. Em sẽ trả thai cô ấy. Không đợi bà Vân nói thêm, anh kéo tay cô rời đi. Bà Vân đứng sững tại chỗ... Tức giận đến nỗi không nói nên lời. Anh Duy Phong. Thành lúc này siết chặt tay. Nhìn Duy Phong nắm tay Quế Tiên bước lên xe. Với ánh mắt đầy đố kỵ. Nãy giờ nghe qua cuộc nói chuyện. Cô ta đã ngầm hiểu nội tình. Quế Tiên không phải giúp việc như bà Vân đã nói. Nhớ đến thái độ của Duy Phong đối với Quế Tiên. Lo lắng khi cô ngất xỉu ở nhà Yến. Và lúc trong bệnh viện. Bất chấp vết thương trên người mà đòi xuất viện để về đây đón Quế Tiên. Tất cả những việc đó chứng minh trong lòng anh đặt nặng Quế Tiên. Suy nghĩ này làm cho gương mặt thanh trở nên đáng sợ. Cô ta quyết không để yên. Lần về này cô ta phải giành lấy duy phòng bằng mọi cách. Thôi mình vào nhà đi. Ông Thống đến nắm tay bà Vân thì bị bà hát ra giận rỗi nói. Tại ông hết, lúc nào cũng đứng về người ngoài. Kìa bà. Thanh vào nhà chơi không em Thanh mí môi cười gượng Dạ thôi giờ em về Việc em nói muốn đến công ty Duy Phong làm Thì để chị nói với Duy Phong Anh Duy Phong hình như không cho Anh ấy nói không phải Quế Tiên thì không là ai cả Thanh làm mặt buồn và Vân an ủi Làm gì có Em giỏi như thế mà Chẳng qua lúc nãy Duy Phong nói vậy Là vì con Quế Tiên thôi Trong công ty nhiều chức vụ mà để chị nói duy phong sắp xếp công việc cho em vậy chị nói giúp em nha hiện tại em quyết định ở lại đây nên cũng cần công việc để làm ừ em yên tâm đi vào công ty làm hai đứa có cơ hội gần gũi hơn sẽ nhanh có tiến triển em thấy anh duy phong đối với quý tiền hơi đặc biệt thì phải mà cô ta cứ thích tỏ ra yếu đuối trước mặt anh duy phong để nhằm lấy lòng thương hại nhiều hôm ở nhà yến không biết có giả đó ngất xỉu không nữa Bà Vân đã không thích Quế Tiên Giờ lại càng thêm ác cảm Có chuyện đó nữa sao Con này thật ghê gớm mà Không lẽ nó đang muốn quyến rũ Duy Phong Không được chị sẽ không để chuyện này Xảy ra đâu Chỉ có em mới xứng với Duy Phong Nó chỉ là đồ sao chổi Mang xui xẻo mà thôi Dạ em thích anh Duy Phong lâu rồi Em muốn thành em dâu của chị lắm Chị giúp em nha Em yên tâm đi Chị không tin chị và em không đối phó được nó Được bà Vân hậu thuẫn, thành không xấu được vẻ đắc ý, khóe môi cô ta nhếch lên, nụ cười thấp thoáng nét toàn tính, ánh mắt lộ rõ dã tầm. Trên xe bầu không khí có phần yên lặng, Quế Tiên ở ghế sau cùng Duy Phong, chú đệ là tài xế. Đi cùng Duy Phong ngoài việc công việc ra, chuyện chính là điều tra về gia đình cô. Anh đã nói giúp cô liệu ông Lộc nói có là thật không? Hay che xấu gì đó. Cô muốn làm rõ mọi thắc mắc. Tôi xin lỗi vì chuyện của tôi đã gây phiền phức cho cậu út. Duy Phong khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn cô. Thay vì suy nghĩ xem em có phiền tôi hay không. chi bằng em lo cho tôi thì tốt hơn. Em giỏi lắm, dám bỏ tôi một mình ở bệnh viện. Cô giật mình vội vàng lắc đầu. Tôi không có. Lời chưa kịp nói hết. Một lực kéo mạnh đã khiến cô mất thăng bằng. Khi kịp phản ứng, cô đã nằm gọn trong lòng Duy Phong. Hơi thở anh phải nhẹ trên tóc cô, mang theo một chút mùi hương mát lạnh quen thuộc. Cô hoảng hốt muốn rời khỏi, nhưng vòng tay anh siết chặt hơn. giọng nói trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi, nhưng đầy áp đặt vang lên bên tai cô. Yên nào, tôi mệt, để tôi nghỉ một chút. Nhịp tim quế tiên bất xác rối loạn, Cô cứng đơ người không dám độc đậy Trong lòng anh cô bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ thường Qua một lúc không thấy anh có động tĩnh gì nữa Quế tiên hơi nghiêng đầu Ánh mắt vô thức dừng lại trên chán Duy Phong Rõ là mới bị thương vì tai nạn còn sốt Mà nay đã xuất viện Cô không dám động đậy Chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế Để không đè lên anh Nhịp thở của Duy Phong đều đều nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh sáng vẻ luôn mạnh mẽ quyết đoán của anh nay lại có chút yếu ớt hiếm hoi Quế tiền chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng rụt rè giơ tay lên định chạm vào vết thương trên trán anh nhưng khi đầu ngón sắp chạm đến duy phong chợt lên tiếng giọng khàn khàn như thể đang ngái ngủ em tính làm gì Cô giật mình, bàn tay lơ lửng giữa không trung, luống cuống thu về. tôi tôi chỉ muốn xem vết thương của cậu út có còn đau không. duy phong khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn nhắm, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười. em quan tâm tôi đến vậy sao? quế tiền cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. cô đúng là lo lắng cho anh, nhưng lại không muốn để anh trêu chọc. nghĩ một lúc. Cô cố giữ dọc bình tĩnh. Cậu út cũng giúp tôi nhiều như vậy. Tôi có lòng thì cũng là lẽ bình thường thôi. Nghe vậy Duy Phong mở mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Một lúc sau anh khẽ thở dài, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Cảm giác ấm áp từ tay anh khiến Quế Tiên giật mình, nhưng lại không nỡ rút về. Đừng nghĩ nhiều tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Anh khẽ nhắm mắt lại, bàn tay vẫn giữ chặt tay cô, ngón tay vô thức mân mê lòng bàn tay như một thói quen vô tình. Quế tiên nhìn bàn tay đang bị anh nắm, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Cô không quen với sự thân mật này, nhưng cũng không có cách nào thoát ra. Bầu không khí trong xe dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhẹ của Duy Phong và nhịp tim rối loạn của Quế tiên. Xe dừng trước cổng công ty Duy Phong mở mắt ra, bàn tay đang nắm lấy Quế Tiên cũng thả ra, anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thường. Quế Tiên lo lắng nhìn anh, định mở miệng khuyên anh về nhà nghỉ ngơi trước, nhưng Duy Phong đã thản nhiên bước xuống xe, cô không còn cách nào khác đành nhanh chóng đi theo, lòng thấp thỏm không yên. Vào đến văn phòng đã có người chờ sẵn với tập hồ sơ dày, báo cáo ngắn gọn tình hình. Duy Phong giữ lưng vào ghế, tay say nhẹ thái dương rồi ra hiệu cho họ bắt đầu cuộc họp. cưới tiên nhìn vẻ căng thẳng của anh trong lòng thêm lo lắng. Cô đứng phía sau lặng lẽ rót cho anh một ly trà nóng rồi đặt xuống bàn. Duy Phong liếc nhìn không nói gì nhưng cầm lên uống một ngụm như một sự ngầm thừa nhận. Tan họp, Quế Tiên cùng Duy Phong vào phòng làm việc của anh. Cô soạn những tài liệu quan trọng trước cho anh xem, báo cáo những điểm quan trọng. Đêm này qua bộ phận marketing, tôi đi liền. Quế Tiên cầm tài liệu đi nhưng trong lòng lại không yên tâm về anh. Quế Tiên có chuyện gì mà hai ngày em và giám đốc không đến công ty vậy? Mà hồi nãy chị thấy giám đốc bị thương thì phải. Em và cậu út đi gặp đối tác trên thành phố, lúc về thì xảy ra tai nạn. Tai nạn sao? Dạ em không sao, nhưng cậu út thì bị thương ở đầu. Để chị vào hỏi thăm. Quế tiên sợ yến gây phiền nên nói. Giờ cậu út đã ổn rồi, đang giải quyết công việc. Chị vào một chút thôi. Vậy để em vào hỏi qua ý cậu út. Chúng ta có phải xa lạ gì đâu. Em đã nói giám đốc bận, hỏi qua hỏi lại, mắc thời gian thôi. Chị vào một lát thôi. Nói rồi Yến đi thẳng đến tự nhiên mở cửa phòng làm việc của Duy Phong mà vào. Trong phòng làm việc yên tĩnh Duy Phong ngả người ra ghế đôi mắt nhắm hờ như đang chợp mắt. Nhìn thấy cảnh này Yến rón rén bước vào ánh mắt lé lên tiệt toàn tính. Cô ta chậm rãi tiến lại gần bàn tay mềm mại vươn ra định chạm vào mặt anh. Nhưng đúng lúc đầu ngón tay sắp chạm đến Đôi mắt sâu thẳm của Duy Phong đột ngột mở ra. Ánh nhìn lạnh lẽo khiến Yến giật bắn người, bàn tay lơ lửng giữa không chung. Cô làm gì vậy? Giọng anh trầm thấp mang theo sự sắc bén. Ai cho phép cô tự tiện vào đây? Yến bối rối rụt tay về, cố gắng nặn sang một nụ cười dịu dàng. Em, em nghe giám đốc gặp tai nạn, lo lắng nên mới vào hỏi thăm, Quế Tiên cho em vào. Duy Phong nhách môi ánh mắt đầy chán ghét Tôi không cần cô quan tâm Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được Nụ cười trên môi yến thoáng cứng đờ Nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng Giám đốc sao lúc nào anh cũng lạnh lùng với em vậy Em thực sự quan tâm anh mà Duy Phong giữ lưng vào ghế ánh mắt đầy xa cách Cô quan tâm hay không chẳng liên quan đến tôi Nếu còn muốn tiếp tục làm việc ở đây đừng đi quá giới hạn. nếu còn tái phạm, tự biết phải làm gì rồi chưa? giọng anh không lớn nhưng lại mang theo sự áp lực nặng nề. yến tái mặt, hai tay siết chặt, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay. cô ta cắn môi, gắng gượng nở nụ cười. dạ giám đốc, em xin lỗi. không đợi anh nói thêm, cô ta vội vàng quay người bước nhanh ra ngoài. nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi yến Hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ hậm hực, khó chịu. Vừa ra đến bên ngoài, Quế Tiên từ phòng làm việc đi ra, trên tay cầm một tập tài liệu, nhìn thấy cô yến liền khực lại, ánh mắt tối sầm sau đó lướt ngang Quế Tiên. Cô cũng không mấy quan tâm mà tiến đến gõ cửa phòng Duy Phong. Vào đi. Quế Tiên vừa bước vào còn chưa kịp đặt tài liệu xuống bàn, giọng nói trầm thấp của Duy Phong vang lên. Em cho Yến vào phòng tôi. Cô giật mình ngẩn đầu đối diện với đôi mắt sắc bén của anh. Nhìn thấy vẻ không vui của Duy Phong, cô thoáng hoang mang vội giải thích. Tôi có nói để hỏi ý cậu út, nhưng Yến một mực muốn vào, tôi không biết phải làm sao. Duy Phong hử nhẹ giữa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ chiếc bút trên bàn, ánh mắt trầm xuống. Không biết phải làm sao, thế em nghĩ tôi là ai mà ai cũng có thể tự tiện vào đây. Quế tiên bị giọng điệu trách móc của anh làm cho trột xạ vội cúi đầu lý nhí. Tôi xin lỗi. Duy Phong nhướng mày đặt bút xuống bàn. Giọng điệu nghiêm nghị nhưng không quá gai gắt. Nhớ cho kỹ từ nay về sau. Nếu không có sự cho phép của tôi em không được tùy tiện để bất cứ ai vào. Quế tiên khẽ cắn môi gật đầu. Tôi biết rồi. Duy Phong nhìn cô một lát khóe môi bỗng nhách lên một nụ cười đẩy ẩn ý. Nhưng mà em nghĩ xem, cô ta tìm cách vào đây còn muốn đến gần tôi. Em thấy có phải cô ta có tâm tư riêng không? Quế tiên thoáng ngẩn người xa, lập tức hiểu ý anh. Nghĩ đến chuyện Yến cố tình tiếp cận Duy Phong. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Nhưng cô không rõ cảm giác này là gì. Chỉ biết trong lòng như có thứ gì nghẹn nghẹn, không thoải mái chút nào. Cô có chút bối rối chỉ cúi đầu lảng tránh ánh mắt trêu chọc của anh, cố giữ giọng bình tĩnh. Tôi, tôi không biết nhưng mà có khi chị ấy chỉ thật lòng quan tâm đến cậu út thôi. Duy Phong khẽ nhướng mày nhìn cô một lát rồi bật cười khẽ, giọng mang theo chút ý vị sâu xa. Em ngây thơ thật đấy. Quế tiền bạp môi cảm giác khó chịu trong lòng càng rõ rệt hơn nhưng cô không muốn nghĩ sâu xa về nó chỉ khẽ hít một hơi lặng lặng đặt tài liệu lên bàn đây là tài liệu mà cậu út cần nếu không còn gì tôi ra ngoài trước cô nói rồi xoay người định đi nhưng vừa mới quay lưng thì giọng duy phong đã vang lên mang theo chút ý cười ghen thì cứ nói ghen cần gì phải viện cớ bước chân quế tiên khựng lại cô tròn mắt quay phát lại đỏ mặt phản bác ai ai ai ghen chứ Di Phong nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười thích thú. Anh tựa người vào ghế, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo chút khiêu khích. "Ừ, không ghen, chỉ là sắc mặt em khó coi thôi." Quế tiền bối rối đến mức không biết nên nói gì, chỉ lắp bắp, "Tôi, tôi không có." Cô vội vàng quay người mở cửa. Di Phong nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi cong lên. "Anh không cần cô thừa nhận." Vì phản ứng của cô đã nói lên tất cả. Quế tiên về đến phòng mà lòng vẫn còn hỗn loạn vô cùng. Cô nhớ lại lời Duy Phong nói và cảm giác không thể lý giải trong lòng. Không lẽ mình ghen thật sao? Đến chiều sau khi công việc tạm thời giải quyết xong, Duy Phong cho người lái xe đưa anh vào Quế tiên về chung cư. Xe riêng của anh đã bị hỏng nên đã đem đi bảo trì sửa chữa. Trên đường về, Quế Tiên nhận ra sắc mặt Duy Phong không tốt. Chán anh lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt cũng dần trở nên mệt mỏi. Cô nhíu mày, lo lắng hỏi. Cậu út, cậu không sao chứ? Duy Phong tựa đầu vào ghế, giọng nói khàn đi. Không sao, chỉ hơi mệt thôi. Quế Tiên càng lo hơn. suốt cả ngày nay, anh không chịu nghỉ ngơi. Bị thương, giờ sốt nữa thì sao chịu nổi? Về đến, chung cư vừa bước vào cửa. Duy Phong đã không chống đỡ nổi mà loạn trọng. Quế Tiên giật mình vội đỡ lấy anh. Cậu út! Duy Phong nhíu mày giọng nói yếu đi. Đừng ồn, tôi hơi chóng mặt. Quế Tiên hốt hoảng, gần như phải dìu anh vào phòng. Vừa đặt anh xuống giường, cô vội vàng đưa tay lên chán anh. Nhiệt độ nóng rực khiến cô hốt hoảng hơn. Cậu út sốt cao quá, chờ tôi một chút. Không trần trừ Quế Tiên lập tức chạy vào phòng tắm lấy khăn Nhúng vào nước ấm rồi lau mặt lau chán cho anh Nhìn gương mặt tái nhợt của Duy Phong mà cô thấy sót Lau một lúc cô đặt khăn lên chán anh Sau đó đi lấy thuốc và nước Lai nhẹ vai anh Cậu út uống thuốc đi rồi hãy ngủ tiếp Duy Phong khẽ mở mắt ánh nhìn mơ hồ nhưng vẫn còn chút ý thức Anh nhíu mày có vẻ không muốn uống Nhưng thấy ánh mắt lo lắng của cô, cuối cùng vẫn hoàn ngoãn nhận lấy. Quế tiên nhìn anh uống thuốc xong mới thở vào nhẹ nhõm. Cô kéo chăn đắp lên cho anh rồi ngồi xuống bên giường, ánh mắt lo âu. Thấy anh ngủ không yên, thỉnh thoảng còn khẽ cao mày. Cô không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên chán anh, giọng nói dịu lại. Cậu út nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây. Cô cứ thế ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng thay khăn trường, kiểm tra nhiệt độ, không dám rời đi dù chỉ một chút. Đến nửa đêm, Duy Phong chợt khẽ mở mắt, anh nhìn thấy bóng sáng nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh giường. Đôi mắt cô vì lo lắng mà có chút thâm quần. Cảm giác được sự chăm sóc của cô, trái tim anh bỗng mềm đi. Ngốc, ai bảo em lo lắng cho tôi như vậy? Giọng nói khàn khàn của anh vang lên, khiến Quế Tiên giật mình. Cô vội vàng cúi người kiểm tra chán anh vui mừng nói. Hình như bớt sốt rồi. Duy Phòng không đáp chỉ lặng lặng nhìn cô. Một lúc sau, khóe môi anh cong lên, nụ cười nhạt mang theo chút mệt mỏi, nhưng vẫn thấp thoáng ý cười trêu chọc. Còn không phải nhờ em chăm sóc sao? Quế Tiên bất xác đỏ mặt, nhận ra mình còn đứng quá gần. Cô luống cuống định đứng lên. Cậu út vẫn chưa ăn gì để tôi đi nấu cháo. Nhưng cô còn chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị một lực mạnh kéo lại. Trong trước mắt cô ngã vào vòng tay anh. Không cần, tôi không đói. Hơi thở ấm áp và lên tóc cô, giọng anh trầm thấp, mang theo chút ủy oài nhưng lại tràn đầy sự chiếm hữu. Tôi chỉ cần em là đủ rồi lời vừa dứt, đôi môi anh đã phủ xuống, mang theo hơi nóng và sự cứng rắn không cho trốn tránh. Nụ hôn của Duy Phong vừa mạnh mẽ vừa dồn dập, mang theo sự chiếm hữu đầy bá đạo, quấy tiên tròn mắt cả người cứng đờ, nhưng chỉ trong chớp mắt, hơi thở nam tính của anh đã bao trùm lấy cô, cuốn cô vào vòng xoáy không thể cưỡng lại. Cô muốn đẩy anh ra, Nhưng bàn tay đặt trên lồng ngực rắn chắc lại chẳng thể dùng chút sức lực nào. Đồng óc dần trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng của người đàn ông trước mặt. Duy Phong như không muốn buông, càng hôn càng sâu quấn lấy cô không chừa một kẽ hở. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo, kéo cô sát vào mình hơn. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của anh, giống hệt như chính mình lúc này. Đến khi cảm giác ngạt thở dâng lên, Quế Tiên khẽ rãi rụa, bàn tay bất xác bấu chặt lấy áo anh. Nhận ra cô sắp hết hơi, duy phòng mới khẽ thở hắt ra, lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, ánh lên tia sáng khó đoán. Trong khi đó, Quế Tiên thở dốc, gương mặt đỏ bừng, hai mắt mơ màng vì chưa kịp thích ứng. Cậu, cậu út! Sạm cô run rẩy không biết vì thiếu dưỡng khí hay vì dư âm của nụ hôn vừa rồi. Duy Phong mỉm cười, bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên gò má cô, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. Sao lại gọi xa cách như vậy? Vừa rồi em đâu có phản kháng. Quế Tiên lập tức trợn tròn mắt, sống hổ đến mức muốn tìm chỗ trốn, nhưng Duy Phong lại không cho cô cơ hội thoát thân. Quế Tiên, em phải chịu trách nhiệm với tôi. Quế tiền sững người, trái tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy rõ ràng. Cô lắp bắp ánh mắt hoảng loạn. Cậu, cậu út nói gì vậy? Duy Phong bật cười khẽ, ngón tay dài nhẹ nhàng lướt qua má cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cô vào đó. Tôi nói em phải chịu trách nhiệm với tôi. Quế tiền đỏ bừng mặt vội vàng lùi lại nhưng lại bị anh kéo vào lòng một lần nữa cậu út đừng nói đùa em nghĩ tôi đang đùa sao duy phong nhướng mày giọng nói trầm thấp mang theo chút bất mãn anh nhìn sâu vào mắt cô ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm cô lên buộc cô phải đối diện với mình Quế tiên tôi không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào nhưng tôi biết rõ tôi muốn em cô tròn mắt đồng óc chống rỗng cậu út gọi tôi là duy phong Anh cắt ngang lời cô, ánh mắt đầy nghiêm túc. Tôi không muốn em cứ mãi gọi tôi như vậy. Tôi không phải cậu út của em, tôi là người đàn ông yêu em. Trái tim quế tiên run lên, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Duy Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên lồng ngực rắn chắc của mình, nơi trái tim anh đang đập dồn sập. Em cảm nhận được không, từ trước đến nay, tôi chưa từng như thế này với ai cả. Chỉ có em, chỉ có em mới khiến tôi mất kiểm soát. Giọng anh trầm khàn mang theo sự chân thành xen lẫn chút bất lực. Quế tiền không biết nên phản ứng thế nào. Cô chưa từng nghĩ Duy Phong sẽ có tình cảm với mình. Tôi không cần câu trả lời ngay, nhưng em hãy nhớ lấy. Duy Phong cúi đầu chán anh chạm nhẹ vào trán cô, ánh mắt kiên định. Tôi yêu em. Quế tiên ngẩn người, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lộng ngực. Những lời của Duy Phong vẫn còn vang vọng bên tai cô rõ ràng, mạnh mẽ, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh. Tình cảm này cô sẽ chỉ giấu kín trong lòng, nghĩ rằng chỉ cần trôn vùi nó đi để thời gian cuốn trôi rồi mọi thứ sẽ bình lặng như chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ người đàn ông này lại trực tiếp phá tan lớp vỏ bọc mà cô dựng lên. cô còn lý do gì để che giấu nữa đây? hơi thở của duy phong phả lên làn da mỏng manh của cô, mang theo hơi nóng khiến trái tim cô run rẩy. anh không thúc ép, chỉ yên lặng chờ đợi. nhưng ánh mắt anh sâu thẳm ẩn chứa sự kiên định cùng khao khát chiếm hữu. cô có thể từ chối được sao? không. quế tiền cắn môi, rồi bất giác vươn tay lên. Vòng qua cổ anh kéo anh lại gần hơn Đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng Xen lẫn chút e thẹn Nhưng giọng nói lại vững vàng hơn bao giờ hết Duy Phong em cũng yêu anh Lời vừa dứt cô chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh Duy Phong giữ người Rồi ánh mắt lập tức tối sầm lại Một giây sau anh mạnh mẽ siết chặt eo cô Đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn mãnh liệt hơn Nhưng muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí Không còn do so dự, không còn khoảng cách Giữa hai người cuối cùng cũng không còn bất kỳ rào cản nào nữa Tuy cảm xúc dâng trào nhưng sau nụ hôn sâu đó Duy Phòng chỉ lặng lẽ sự chặt quế tiên trong vòng tay Không có thêm bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào Chỉ là một sự bình yên hiếm hoi Giữa những xúc cảm hỗn độn của cả hai Khi Quế Tiên định trở về phòng, Duy Phong đã nhẹ nhàng siết lấy tay cô, kéo cô nằm gọn lại trong lòng mình. Ở lại đây ngủ với anh đi. Quế Tiên đỏ mặt lướng cuống nói. Anh buông em ra để em về phòng. Yên tâm, anh sẽ không làm gì cả. Thấy anh vẫn còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, Quế Tiên cũng không tành lòng. Cô gật đầu đồng ý. Nằm trong lòng anh, cô nghe rõ tiếng tim anh đập đều đều bên tai, cảm giác an toàn đến lạ. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng yên để mặc thời gian trôi đi. Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên chiếc giường rộng nơi hai người vẫn còn nằm cạnh nhau. Quế tiên chở mình, thấy Duy Phong vẫn đang ôm mình, hơi thở đều đặn, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn hẳn. Cô khẽ đưa tay đặt lên chán anh rồi bất giác mỉm cười. Hết sốt rồi. Cô gión rén rời khỏi vòng tay anh bước xuống giường và lặng lẽ trở về phòng mình. Một lúc sau căn hộ bắt đầu thoảng mùi thơm dịu nhẹ của cháo trắng và sữa nóng. Duy Phong tỉnh dậy vì hương thơm dễ chịu. Anh bước ra khỏi phòng bắt gặp hình ảnh quế tiên đang lúi húi dọn bữa sáng. Trong ánh sáng ban mai, cô nhỏ nhắn. Gương mặt chăm chú khiến anh cảm thấy lòng mình như dịu lại. Em định cám dỗ anh bằng bữa sáng đấy à? Anh tựa người vào khung cửa giọng khàn khàn pha chút trêu chọc. Quế tiền quay lại hai má ửng hồng. Anh dậy rồi à? Vào ăn sáng đi. Mà anh thấy người sao rồi? Duy Phong bước đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Khóe môi cong lên một cách lười nhát. Rất khỏe nhờ có em chăm sóc tận tình cả đêm. Em đâu có làm gì đâu. Em ôm anh ngủ cả đêm còn bảo là không làm gì. Quế tiên lườm anh một cái rồi lung túng né tránh ánh mắt. Ăn đi kìa, nguội mất. Cả hai cùng ngồi xuống dùng bữa sáng trong bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp. rang rang Tiếng trương điện thoại bất ngờ vang lên. Duy Phong cầm máy lên thấy là số của bà Vân. Quế tiên dừng ăn ngước nhìn anh. Em nghe. Trong người em thấy sao rồi Em ổn Ừ nếu có gì không khỏe thì phải đi khám ngay đó ngay chưa Em biết rồi Vậy thôi em tắt máy nhé Còn phải đến công ty Khoan đã chị vẫn chưa nói xong Có gì chị nói luôn đi Ừ chị tính hỏi em chuyện của Thanh Thanh sao ạ Thanh không về bên đó nữa Muốn tìm việc làm ổn định ở đây Em xem trong công ty có thể sắp xếp cho Thanh Một vị trí nào đó không Thanh nói với chị à? Không, nó chỉ bảo đang tìm việc Chị thấy công ty em mới thành lập Chắc cũng cần người giỏi Thanh sống và làm việc ở nước ngoài Có nhiều kinh nghiệm Nếu vào làm cũng sẽ giúp được cho em Nhưng hiện tại công ty đã đủ người rồi Em là giám đốc mà Không lẽ không thể sắp xếp Một công việc đơn giản Thanh là người thân thiết với nhà mình Em dáng giúp đi Cả đứa làm việc nhà không biết gì như Quế Tiên Em còn nhận làm trợ lý mà Duy Phong im lặng vài giây rồi nói Thôi được rồi Chị bảo Thanh đến công ty gặp em Ừ để chị nói lại với nó Tắt máy Duy Phong Chưa đợi Quế Tiên hỏi đã lên tiếng Chị hai muốn Thanh đến công ty làm Vậy hả anh Em nhớ chị Thanh sống ở nước ngoài mà Ừ nhưng giờ Cối không về nữa Vậy anh xem có công việc nào phù hợp Thì giúp chị ấy nhé Anh biết rồi Tại công ty Quế Tiên vẫn giữ khoảng cách đúng mực giữa nhân viên và giám đốc Cô không muốn công khai chuyện tình cảm nên nhẹ nhàng tránh cái nắm tay của Duy Phong khi xuống xe Sao vậy? Em nghĩ bây giờ chưa nên để mọi người biết chuyện chúng ta làm bạn gái anh khiến em thấy mặc cảm à? Không có Chỉ là em không muốn thành đề tài bàn tán trong công ty thôi Em lại suy nghĩ nhiều rồi Chúng ta đều độc thân Quen nhau thì có gì đâu Nhưng trong công ty anh là sếp, còn em là nhân viên, họ sẽ nghĩ em quyến rũ sếp. Thế không phải sao? Duy Phong cười khẽ ánh mắt đầy ẩn ý, Quế Tiên đỏ mặt lý nhí. Có, anh dụ sổ em thì có. À, thì ra vẻ đẹp trai của anh cũng có tác dụng nhỉ. Thôi, em không nói nữa, em lên công ty trước đây. Cô bước đi nhanh, Duy Phong nhìn theo nở nụ cười. Chiều hôm đó, bầu không khí trong công ty trở nên rung xả bất thường. Khi một cô gái xinh đẹp bước vào sản chính, bộ váy thanh lịch tôn lên vóc sáng yêu kiều, cùng thần thái tự tin, sáng vẻ kiêu kỳ khiến nhiều ánh mắt, không khỏi ngoái nhìn. Nhân viên chưa kịp xì xào, thì Quế Tiên đã xuất hiện, dẫn người đó vào phòng giám đốc. Cảm ơn em. Thanh cười nói, nhưng ánh mắt lướt nhìn Quế Tiên thoáng nét kiêu ngạo, cô để cửa bước vào. Duy Phong ngẩng lên. Thanh đến rồi à? Dạ, cảm ơn anh đã nhận em. Không có gì, mà sao em lại quyết định ở lại? Thanh mỉm cười bước đến gần ánh mắt long lanh, vì ở đây có thứ, khiến em không nỡ rời xa. Cô nói lừng lơ rồi kéo ghế ngồi xuống, sáng vẻ tự nhiên như đã thân quen từ lâu. Nếu được, em muốn phụ trách đối ngoại, em có vài mối quan hệ đối tác nước ngoài có thể giới thiệu cho công ty. Duy Phòng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ừ, em qua phòng nhân sự nhận tài liệu và thẻ nhân viên. Phòng của em sẽ sắp xếp ở tầng 2, cạnh phòng họp. Nhưng em muốn ngồi gần anh hơn, dù gì cũng là công việc đối ngoại, tiện trao đổi hơn. Cô bất ngờ vươn tay nắm lấy tay áo anh. Được không? suy phòng ngay lập tức gạt tay cô ra giọng bình thản mọi sự sắp xếp đều hợp lý nếu em muốn thay đổi thì e là hơi khó thanh có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố mỉm cười không sao em chỉ nói vậy thôi mà em không biết phòng nhân sự ở đâu anh đưa em qua đó được không ừ trên đường đi thành liên tục bắt chuyện gọi tên anh một cách tự nhiên Thái độ của cô khiến nhiều nhân viên trong công ty bắt đầu xì xào. Trong đó có Yến, người đã đứng từ xa chứng kiến tất cả. Ánh mắt Yến tối lại, môi mím chặt. Cô ta là ai mà dám giành giám đốc với mình chứ? Sau đó Yến biết Thanh làm ở phòng đối ngoại nên đã nhân cơ hội mang tài liệu qua để thăm dò. Chị mới vào làm đúng không? Thanh nhìn đến Yến mỉm cười. Ừ, sao thế? À em chỉ hỏi thôi, em là Yến, trưởng nhóm kế hoạch thị trường. Chị tên Thanh. Yến mỉm cười nhưng trong đáy mắt đã dấy lên, tia lạnh lùng. Vậy chị là bạn gái của giám đốc? Không khí trong phòng trùng xuống, Thanh bật cười, tay vẫn không buông ra. Sao em lại hỏi vậy? Em thấy chị thân thiết quá, từng lầm thôi. Lầm hay không, em cứ quan sát rồi sẽ rõ. Giọng Thanh nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý cô ta chậm rãi thu tay về, ánh mắt thách thức ngầm. yến siết nhẹ tập hồ sơ rồi khẽ gật đầu. vậy em chờ xem. nói xong yến quay người bước ra ngoài, môi khẽ mím. trong lòng cô ta lúc này đang bốc lửa. dì phòng xưa nay lạnh lùng không dễ tiếp cận, vậy mà cô gái tên thanh này lại có thể thoải mái nắm tay cười nói như người tình công khai, không thể không để tâm. yến thầm nghĩ. Cô ta không đơn giản. Lúc này thấy Quế Tiên từ phòng nhân sự đi ra, Yến liền kéo lại. Người mới vào làm tên Thanh đó em biết không? Quế Tiên nhìn Yến hơi khựng lại trước câu hỏi mập mở đó. Sao thế chị? Thì chị hỏi vậy thôi. Tại thấy khá thân thiết với giám đốc. Không biết hai người có phải là... Không có đâu, chị Thanh là bạn của giám đốc nên hai người mới thân như vậy. Vậy hả? Nhưng lúc chị nói thì chị ta ẩn ý kiểu đúng là như vậy. Sao chị nghĩ nhiều rồi đó? Thôi em về phòng làm việc. Quế tiên đi rồi mà Yến vẫn đứng đó suy nghĩ đến Thanh. Ánh mắt không giấu được sự đố kỵ khi nhìn thấy Thanh thân thiết với Duy Phong. Cô ta nghiến rằng hai bàn tay siết lại đầy tức tối. Trước này Yến luôn cho rằng chỉ có mình mới xứng đáng đứng cạnh giám đốc. Vậy mà giờ đây lại có thêm một đối thủ. Và còn là một đối thủ không hề đơn giản Chưa đầy một ngày thông tin về người mới Thân thiết với giám đốc đã lan khắp công ty Mọi người xì xào rằng Có lẽ Thanh phải có quan hệ đặc biệt với Duy Phong Những lời bàn tán đó khiến Yến càng thêm khó chịu Chiều hôm đó Yến chủ động mời Thanh đi cà phê với lý do Chào đón nhân viên mới Giống như cô đã mời cơm quế tiên Thành dù nhận ra sự giả tạo trong lời mời Vẫn nở nụ cười nhẹ và gật đầu Tại quán cà phê đối diện công ty Yến rót nước Ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ẩn ý Chị Thành có vẻ thân thiết với giám đốc quá nhỉ Thành nâng ly nước Ánh nhìn sắc sảo lướt qua Yến Cũng bình thường thôi em Dù sao cũng là người quen trong nhà mà Yến giả bờ cười Em chỉ hỏi để biết Chứ trong công ty nhiều người để ý giám đốc lắm Chị nên cẩn thận Không lại bị hiểu lầm là trèo cao Câu nói mang đầy gai nhọn Như một cú đâm thẳng vào mặt Nhưng Thành không hề nao núng Đôi mắt cô ta khẽ nhèo lại Môi nhắc lên một nụ cười sắc lạnh Cảm ơn em đã quan tâm Nhưng chị không trèo Vì vị trí chị đứng vốn dĩ đã cao Còn ai muốn trèo Thì nhớ giữ vững gót giày mình cho chắc Yến sững người sau đó chuyển chủ đề chỉ là nước mà cô ta còn không thể uống trôi trong khi Thanh lại rất nhản nhã thưởng thức nước một cách từ từ chậm rãi. anh làm gì lỡ mọi người thấy thì sao Quế Tiên và Duy Phong lúc này mới từ phòng làm việc đi ra vừa vào thang máy anh đã đưa tay vòng lên eo cô trong này thì có ai thấy mà em sợ Quế Tiên nhận ra nên mình đã lo dư thừa xong vẫn cố nói Cẩn thận vẫn hơn. Em cứ thế này anh tổn thương đó. Sao vậy? Vì anh nghĩ em hắt hủi anh chứ sao? Quế Tiên mỉm cười. Ai bảo anh suy diễn làm gì? À mà anh nói điều tra về chuyện ba em thế nào rồi? Anh định nói với em. Thông qua ông Kiên thì anh cũng đã tìm ra thông tin người luật sư đại diện cho công ty ba em năm đó. Nhưng tiếc là ông đã không còn. Mà có một điều đáng ngờ là thời gian ông luật sư đó gặp nạn Chỉ sau ba mẹ em ba tháng Ông ta làm sao mà mất Bị tai nạn xe Liệu có ẩn tình gì không Anh không rõ nhưng anh đang cho người điều tra Về gia đình của ông luật sư Xem có manh mối gì không Quế tiên trong lòng hơi nôn nóng Muốn nhanh chóng tìm hiểu rõ mọi việc Lúc ba mẹ cô mất Thì cô còn quá nhỏ Nên chẳng có ký ức nào Em không biết chú Lộc thật sự Đã che giấu những gì Em yên tâm, anh sẽ giúp tìm hiểu rõ. Cảm ơn anh. Quế tiên vòng tay ôm Duy Phong. Ở anh cô có cảm giác an toàn và tin tưởng. Cửa thang máy mở ra, cả hai tay trong tay đi đến chỗ đậu xe. Vì nghĩ giờ này nhân viên đã tan ca hết sẽ không ai nhìn thấy. Mà Quế tiên định giữ khoảng cách an toàn rồi mà Duy Phong không chịu bỏ tay mình ra. Trước sự bá đạo của người đàn ông này, Quế tiên chỉ đành bất lực cả hai lên xe xong cũng chạy đi ngay sau đó lúc này ở một góc cách đó không xa thanh đang đứng siết chặt tay gương mặt chồng vô cùng khó coi cô ta uống cà phê với yến xong thì quay lại công ty vì biết duy phong chưa về chưa kịp lên thì đã thấy cảnh đó đã thân thiết đến mức như vậy rồi cuối tiên tôi không thể yên đâu anh duy phong phải là của tôi vài ngày sau yến âm thầm chỉnh sửa sai bản báo giá Trong tập tài liệu hợp tác với đối tác Hàn Quốc, phần mà Thanh trực tiếp phụ trách, cô ta cố ý thay đổi một vài con số, khiến mức giá niêm yết thấp hơn nhiều so với thực tế. Nếu tài liệu được gửi đi, công ty chắc chắn sẽ gánh chịu tổn thất lớn. Kế hoạch của Yến là khiến Thanh trở thành tội đồ trong mắt Duy Phong. Nhưng sự thật không diễn ra như cô ta mong muốn. Ngay khi phát hiện điểm bất thường trong bản thảo lưu trữ Thành không vội lên tiếng, cậu âm thầm kiểm tra toàn bộ dữ liệu rồi lần theo dấu vết chỉnh sửa. Với kinh nghiệm từng làm việc ở nước ngoài cùng khả năng truy vết tinh tường, Thanh dễ dàng tìm ra tài khoản nội bộ đã thực hiện thao tác, không ai khác ngoài Yến. Không một lời cảnh báo, Thanh gửi toàn bộ bản gốc đã được khôi phục kèm văn bản phản hồi thẳng đến email của Duy Phong, đính kèm đầy đủ thời gian, địa chỉ IP và tài khoản chỉnh sửa Sáng hôm sau trong cuộc họp bầu không khí căng như dây đàn Duy Phong đặt xấp tài liệu lên bàn giọng nói chầm tĩnh nhưng đầy sát khí Tài liệu hợp tác với đối tác Hàn Quốc có sai lệch nghiêm trọng Bộ phận kỹ thuật xác nhận lỗi bắt nguồn từ tài khoản cá nhân thuộc phòng hành chính Cụ thể là của cô Yến Phòng họp lặng ngắt như tờ mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yến sắc mặt cô ta tái nhợt Môi mím chặt tay khẽ run. Duy phòng không quát tháo nhưng sự nghiêm khắc trong ánh mắt khiến ai nấy đều lạnh gái Đây là lần đầu, tôi tạm xem là sơ suất, nhưng nếu còn lần sau sẽ không có cơ hội để giải thích. Cuộc họp kết thúc, nhân viên lần lượt rời đi, chỉ còn Yến vẫn ngồi bất động không nói nổi lời nào. Thành thong thả bước đến bên cạnh, hơi cúi người, giáp sát tay Yến thì thầm: Em nên nhớ chị không thích đôi co, càng không thích thủ đoạn rẻ tiền. Nhưng nếu em muốn chơi thì phải chuẩn bị tinh thần thua sạch sẽ, vì không bao giờ ra tay khi chưa nắm chắc phần thắng. Nói xong cô ta đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo rồi quay lưng rời đi. Gương mặt thản nhiên như thầy chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ để lại Yến chết lặng trong nỗi nhục nhã và tức giận. Sau sự cố tài liệu bị phanh phui trong cuộc họp, Yến trở nên rẻ chừng với Thanh hơn bao giờ hết. Nhưng Thanh không hề vội vã tấn công tiếp. Cô ta chọn cách lùi lại để điều khiển ván cờ theo một hướng khác. Hướng khiến đối thủ tự đánh nhau. Chiều muộn hôm đó, Quế Tiên vừa rời phòng làm việc thì bắt gặp Yến đứng chờ ngay cửa. Gương mặt cô ta không còn giữ nụ cười giả tạo như thường ngày, mà thay vào đó là sự trầm lặng, lạ lẫm. Em rảnh không? Chị muốn nói vài chuyện. Quế Tiên có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người cùng bước vào phòng nghỉ cuối hành lang, nơi thường ít người lui tới vào giờ tan ca. Yến ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh hơn mọi khi. "Em thấy Thanh là người thế nào?" Quế Tiên thoáng bất ngờ, cô nhìn Yến đầy dè dặt. "Em cũng không biết rõ chị Thanh lắm, chỉ thấy chị ấy khá tự tin, giỏi ăn nói." Yến bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại đầy mỉa mai. Giỏi ăn nói, đúng rồi, vì chị ta không đơn giản chỉ muốn làm việc. Cái hôn tài liệu bị sửa sai, em nghĩ chị ta thật sự chỉ phát hiện ra lỗi à? Quế tiên khựng lại, Yến cúi sát người về phía cô, giọng nhỏ lại nhưng gần từng chữ. Chị ta cố tình gài chị, để chị mất điểm trong mắt giám đốc. Quế tiên ngập ngừng, sao chị lại chắc chắn như vậy, sai phạm rõ ràng là từ chị mà. Yến không nói sang việc mình dở trò và thay vào biện minh vì sâu suất. Do chị sai sót, nếu đàng hoàng thì cô ta đã tìm chị. Đàng này trực tiếp đưa cho giám đốc. Chẳng phải có ý đồ sao? Thành, chị ta không đơn giản. Chị biết em là bà con với giám đốc gọi là cậu út. Em nói vẫn dễ hơn. Quế tiên lúng túng. Em nói gì giờ? Thì về con người giả tạo tâm cơ của chị ta không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Như vậy nha, giờ chị đi làm việc. Cuộc trò chuyện tạm dừng ở đó khi Yến rời đi, nhưng họ không hay biết phía sau cánh cửa khép hờ, Thanh đã đứng từ đó từ lúc nào. Cô ta lặng lẽ, tựa lưng vào tường khóe môi nhách lên, đôi mắt lóe sáng tia sắc lạnh. Thanh lặng lẽ xoay người rời đi, ánh mắt hiện rõ sự tính toán lạnh lùng. Quế tiền tôi không cần phải xa tay với cô chỉ cần yến làm thầy là đủ. tan làm thanh cố tình đợi yến vào cùng thang máy. bị thanh làm cho một vố nên yến tỏ ra cảnh giác. bất ngờ thanh hỏi: quý tiên hôm nay không về à? yến buột miệng nói: chắc đợi giám đốc. thanh giả vờ ngạc nhiên: sao lại đợi duy phong? chẳng phải chị thân với giám đốc lắm sao? mà không biết hai người là bà con. quý tiên gọi giám đốc bằng cậu út. lạ thật chị thân với nhà anh Duy Phong từ nhỏ nếu cuối Tiên là chóng sao chị chưa nghe qua Yến khựng lại Ờ có khi họ hàng xa Thanh nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý họ hàng nhà anh Duy Phong không nhiều gần như ai chị cũng biết à mà chị chỉ nghe chị hai của Duy Phong nói trên này anh ấy ở một mình không yên tâm nên thuê một người làm để lo việc ăn uống cho cùng lúc thang máy mở ra